Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Quỳnh Loan gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Chọn Rể Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta là những cảm xúc thực sự khiến cho chúng ta phải đau lòng, phải suy ngẫm vì sự ra đi của một người đang còn rất yêu và người ở lại phải sống dây dứt dần vặt trong suốt 4 năm Và bốn năm đó cô gái tên là Diệp Yên chưa có một ngày nào được hạnh phúc Tuy là cười nói đấy, vui vẻ đấy, sống và làm việc đấy Nhưng mà tâm trí của cô vẫn luôn nhớ đến Bình Và ngày ngày hôm nay lại có một bí mật về Bình Và đó là bí mật gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Chọn rể Qua giọng đọc của Tâm An Một ngày làm việc tốt đẹp trôi qua Mới đây thôi mà đến giờ nghỉ Mọi người từng tốt rủ nhau đi ăn trưa Hưng Thịnh cùng với An Cùng với Yên Bước vào một quán cơm văn phòng gần đó Thức ăn được dọn lên Không khí trên bàn ăn khá sôi nổi Để tài bàn tán xung quanh nhân vật chính Của buổi chụp hình ngày hôm nay Đương nhiên Hưng ngồi không cũng bị dính đán Miễn cưỡng trở thành nam chính Trong câu chuyện tình cảm này Ai cũng cười rất tươi Chỉ riêng mình Hưng Là mang một nụ cười méo sạch Như sực nhớ ra điều gì đó An quay sang nhìn Hưng Lên tiếng hỏi nhỏ À bây giờ mới nhớ hai anh chị có thường xuyên gặp nhau không thịnh nghe an hỏi như vậy suýt thì sặc cơm cậu là bạn thời đại học của hưng mối quan hệ của hai người họ cậu là người rõ nhất nhìn sang thì thấy hưng vẫn cười còn diệp yên thoáng chút bất ngờ cô phân vân liệu cô nên nói sự thật hay không cô nên trả lời thật hay là nói dối thực chất cả hai không có gì nhưng đúng là đang sống chung vẫn là nên giấu đi Ít nhất trong mắt em gái người mình từng thích, cô muốn giữ cho bản thân mình được tốt đẹp nhất. Ừ, chị và anh Hưng vẫn giữ liên lạc, hàng xóm thân thiết mà. Câu trả lời lọt vào tai của An, nghe mới ngọt ngào làm sao. Anh vẫn độc thân, đó là điều mà An mong mỏi nhất. Nhớ ngày anh trai ra đi, An tưởng chừng như mất đi tất cả. Tâm lý khủng hoàng, việc học gián đoạn, Cô bé nghĩ rằng bản thân mình không vượt qua nổi Ngày thi đại học càng tới gần Không cần suy nghĩ Cô quyết định từ bỏ Nhưng vào một ngày đẹp trời Thì bất ngờ Hưng đến Với cương vị là bạn thân của anh trai mình Anh quan tâm tới cô bé hơn mức bình thường Nhìn An hốc hác trong bộ quần áo tăng lễ Gào khóc tới nỗi không gượng dậy nổi Hưng khi ấy cảm thấy vô cùng xót xa Bình nó không muốn nhìn thấy em yêu đuối Càng muốn nhìn thấy em, trưởng thành hơn Hãy tiếp tục đi học Anh sẽ thay cậu ấy lo cho em ba chữ lo cho em đến thật đúng lúc Cô bé An ngày ấy suy sụp hoàn toàn Hường xuất hiện như chiếc phao cứu sinh Ông trời ban tặng cho cô bé và mẹ Anh giữ đúng lời hứa Lo cho cô sinh hoạt phí Trong suốt 4 năm đại học Sau ngày ấy An hoàn thành tâm nguyện của anh trai Tốt nghiệp loại xuất sắc Chỉ có điều cô không trở thành một cô giáo Mà trở thành một kỹ sư máy tính Giống như Hưng Cô không hối hận vì điều đó Cô tình nguyện dùng phần đời còn lại Để báo đáp cho Hưng Bốn năm qua Cô theo Trần Anh làm rất nhiều việc có ý nghĩa Ngay cả tiệm chụp ảnh đang làm Cũng là vì anh mà tham gia Lúc nào cũng lo được lo mất An dấu nhẹm thứ tình cảm Đang nhen nhóm trong lòng Có những lúc đến rất gần Muốn tỏ tình cùng với Hưng Nhưng cô lại muốn anh chính là người Nói ra trước Cô đang chờ đợi Ngày anh nói ra tình cảm của mình Cô nghĩ mọi hành động của anh nói lên tất cả Chỉ là chưa thừa nhận Một tiếng yêu mà thôi Thương em, yêu em Âm thầm từ rất lâu Nhưng anh không biết lấy dũng khí ở đâu Để nói ra tất cả Tiếng chuông điện thoại của Hưng Phát ra bàn nhạc quen thuộc Là của thư ký công ty thực phẩm Kỳ Tồn Nhắc anh về cuộc hẹn chiều nay Bên phía công ty đó hứa Tài trợ toàn bộ chi phí bữa ăn cho các bệnh nhân Và người nhà bệnh nhân đang điều trị ung thư Tại viện huyết học Với điều kiện Họ phải được gặp chủ tịch câu lạc bộ AK Chụp vài bức hình kỷ niệm Nhằm quảng bá hình ảnh Suy tính thiệt hơn Tất nhiên là Hưng sẽ đồng ý Hưng cùng với bé An tới sớm hơn giờ hẹn Anh ghé qua bếp ăn của sự kiện Kiểm tra chất lượng của thực phẩm Với mọi chuyện anh có thể dễ tính Nhưng riêng với những chuyện liên quan đến bệnh nhi Điều trị tại viện huyết học Anh luôn muốn tất cả chỉn chu nhất Thịt cá rau củ Phải đảm bảo tươi ngon Đầu bếp đặt cả tâm của mình vào từng món ăn Bộ phận hậu cần hoàn toàn Là những người thực lòng yêu thương trẻ nhỏ Hưng tham gia tử thiện Từ những ngày bước chân Vào cánh cửa đại học Khi chứng kiến những em nhỏ chưa biết đến cảm giác được cắp sách tới trường là gì đã phải rời xa thế giới này vĩnh viễn hưng đau lòng lắm giọt nước mắt của một chàng trai mười tám tuổi khi ấy không phải là yêu đuối mà rõ ràng đó là tình thương lòng chắc ẩn có sẵn trong mỗi con người những ngày đầu còn khó khăn hưng cùng với hồi bạn thân bỏ tiền túi ra giúp đỡ một số em nhỏ chiếc bánh hộp sữa lâu dần anh tham lam muốn làm được nhiều hơn thế Từ đó anh bắt đầu làm thêm Kinh doanh nhỏ, lập quỹ kêu gọi từ thiện Đến bây giờ câu lạc bộ Đã phát triển rất lớn mạnh Phong trào ấy lan tỏa tới rất nhiều trường đại học Trên địa bàn Hà Nội Và một số tỉnh thành lân cận Từ những suất cơm, hộp cháo Ổ bánh mì nhỏ bé Đến nay câu lạc bộ đã hợp tác cùng viện Hỗ trợ chi phí cho những gia đình Có các bé đang điều trị ung thư tại đây Có thể nói đối với các em nhỏ Ngoài các bác sĩ tại viện, Hưng được ví như người anh trai của mình Các bạn nhỏ thường gọi anh với cái tên thân mật là Thiên Sứ Vừa nhìn thấy Hưng đến, các bé ý ới gọi nhau chạy vây chặt lấy anh Bạn thì ôm cổ bạn ôm eo, các bạn thơm thít, hít hà giống như gặp chính người nhà của mình Hưng vô cùng thích trẻ con, anh cưng nựng véo má từng bé một Các bé đáng yêu, chỉ quan tâm anh Hưng mà quên mất người đứng bên cạnh Mãi sau có một bé gái mới reo lên. À, chị An. Chị cũng đến đây à? Tụi em cũng yêu chị An. Bánh bao? Bẻ Lì mới lên 6, đang điều trị ung thư máu được 4 năm. Tóc em hầu như không thể mọc dày và mượt giống như những người bình thường. Em chỉ có thể đội một chiếc mũ vải của viện để che đi khoảng da đầu màu trắng. An ngồi xuống, nhấc chiếc mũ phớt đen của mình lên, đội lên đầu cho ly, nhìn những vết kim truyền bầm tím từng màng trên cánh tay của bé ly an cúi thấp người che đi giọt nước mắt nóng hồi thế công chúa ly dạo này ngủ có ngon giấc không ngoan rồi hôm nào các anh các chị đưa các em đi công viên chơi nhé bé ly có thích không dạ có ạ các bé đồng thanh hô lớn nghe đến đi chơi bạn nào bạn nấy vui vẻ hào hứng mỗi lần các anh chị đến chơi đều có quà Lại còn được đi công viên xem sư tử Cá sấu, hà mã Thích ơi là thích Không những thế còn được ăn kẹo ngọt kẹo bông Bánh trứng uống sữa Vui ơi là vui Nhân dịp tết thiếu nhi hay tết trung thu Các anh chị còn cho một đống đồ chơi nữa Mê ơi là mê Rồi khi trời lạnh Các anh chị còn mua cả cho áo khoác găng tay mũ len Tất chân Ấm ơi là ấm Các anh chị vẫn thường xuyên dặn dò Chỉ cần các em ngoan Chăm chỉ uống thuốc đều Thì muốn gì anh chị cũng cho Có một số em hơi chưa ngoan một chút Mẹ nheo nói muốn được về nhà Rất tiếc điều đó thì không thể Không khí đang vui vẻ náo nhiệt Bỗng nhiên có một bạn nhỏ khoảng 14 tuổi ra ngầm đen đi tới Nắm lấy vạt áo của Hưng Anh Hưng ơi anh Hưng Đi chơi thì bọn em thích lắm Nhưng chắc là trọng Không được đi Bạn nãy em ý bị sốt cao còn chảy máu cam Bác sĩ cuống hết cả lên Vừa mới đẩy em ý vào phòng cấp cứu rồi anh ạ duy anh thật là ngây thơ Viện mắt của em ấy đỏ hoe Bậu không khí như ngưng động lại Vừa rồi tiếng cười nói còn rôm rà Bây giờ chỉ còn lại những vẻ mặt trầm ngâm ủ rũ Các bé hiểu ơn hay hết Nỗi đau đớn của người bạn đang nằm trong phòng cấp cứu kia Bởi vì các bé ít nhất Cũng từng trải qua cảm giác đó một lần Các bạn nhỏ thống nhất với anh chị Là sẽ cùng nhau tới phòng cấp cứu Xem trọng như thế nào Cũng may em trải qua Thời gian nguy kịch Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Là sức khỏe ổn định lại ngay Trên loa viện phát thông báo Tới giờ nhận quà của các nhà tài trợ Các bạn nhỏ tạm thời chia tay anh chị Để về phòng đi cùng ba mẹ Nhận được quà ai cũng vui lắm Chỉ có anh Hưng chỉ an là không vui Ai bảo trong lúc người ta đang vui Tự dưng hót gơn anh Thư ở đâu xông tới Để ôm, nắm tay, nắm chân Có lúc còn dựa cả vào người Để làm nũng với Hưng Chắc hót gơn không soi gương không biết Chưa trời oi bức thế này Đến đá tàng còn tan nữa Huống gì là phấn son trên mặt Trong bầy nhầy loang lổ Gớm muốn chết đi được Đen cho Hưng là nay anh mặc sơ mi trắng thế nên ôm chọn quả mascara đen thui cùng với hai màng phấn má hồng to như quả cam sành trên ngực hưng bực bội túm cổ áo anh thư lôi cô ta ra thì cô ta lại cắm mặt vào lặp đi lặp lại tới mức thư suýt bị chặt khớp cổ chỉ đến khi giám đốc công ty kỳ tồn nói nhỏ vài câu vào tai hưng thì mới dừng hành động bạo lực với người đẹp nhà báo thấy vụ xì căng đan thì chớp máy lia lịa giật tít câu view Kiểu khi hot girl chúng bùa yêu và cay kết Hay là hot girl bị mai yêu nhập và chấm hết An đứng dưới nhìn lên tức sôi máu Cô cờ rút người ta bao nhiêu năm Đến một sợi tóc còn chưa dám đụng Cái nắm tay còn chưa mơ tới Mà cái con mẻ hot girl kia Ở đâu lao tới Dám đào bới sới lộn cả người anh lên thế kia Đúng là cái đồ mặt dày vô liêm sỉ Ngọ thấy gần đó có con rán đất An nhanh tay tóm gọn trong lòng bàn tay, vui vẻ chờ đợi thời cơ thả em nó về với đất mẹ. Buổi trao quà kết thúc, những người trong ban tổ chức chọn một số nơi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Thời cơ của An đã đến, khi đảo mắt thấy Thư đang đứng một mình ngáo ngơ, bên đầm sen giữa trung tâm biển. Ngó trước ngó sau thấy không có ai, cô liền len len đến bên cạnh Thư, thả mạnh con rán đất vào cổ váy của cô ta. Thư đang ngả nghiêng tự nhiên đứng hẳn người lên giống như bị điện giật sau đó nhảy tưng tưng khắp nơi loạn xả vạn vẹo uốn éo chạy vòng quanh khắp hồ giống như cào cào gặp lửa hẳn là rất khó chịu đây buồn buồn đau đau thế nào mà anh Thư muốn xé tung chiếc váy ra để bóp chết cái con gì đó đang chạy vòng vòng sau lưng mình chạy loạn thế nào mà cô ta ôm chầm vào ai đó cả hai mất đà ngã đâm đầu xuống hồ sen nước hồ mát rượi Cơ thể ai đó còn mắt rưỡi hơn Cảm giác có gì đó rắn ròi chắc nịch Cơ thể này tuyệt vời quá đi mất Không cực phẩm Cũng thuộc hàng hiếm có Thế quái nào mà Thư đang mơ màng trong hạnh phúc Lại bị ai đó tốn tóc lôi lên Bảo hại cô ta Dụng nguyên một mớ tóc Chảy cả một màng ra đầu Ra xước trộn nước buồn Cảm giác son sót dần dần chạy quanh cả đầu Anh Thư giả ngất Nằm đó Ôm hy vọng rằng chàng bạch mã hoàng tử khi nãy tới hô hấp nhân tạo cho cô ta. Đèn cho anh Thư, người trong mộng chẳng thấy đâu. Chỉ có anh bảo vệ mập ú ở đâu đó, lào tới bế sốc mình lên, quay mình liền 10 vòng. Cảm giác lúc đó đừng nói là nước trong bụng mà đến cơm trong dạ dày, cũng phải thụt ra. Họt gơn anh Thư, chưa bao giờ thảm hại đến vậy. Tóc tai rũ rưỡi quần áo sộc xệch, mắt mũi tẻm lem kem phấn phủ nền. Mặc kệ mọi người sơ cứu cho anh Thư. Hưng một mạch đi thẳng ra xe, tìm kiếm bộ quần áo khác để thay. Cả người anh ướt sũng. Vừa rồi nhận một cú đầy bất ngờ, cả hai người ngã xuống hồ nước chìm nghìm. Nếu như anh không nhanh trí có lẽ ngày nay năm sau, anh lại ung dung ngồi trên vị trí cao nhất trong nhà, thao hồ mà thụ lộc. Khi cảm giác gai người đang còn, cây mũi chết tiệt lại bắt đầu ngương ngứa, báo hại Hưng hắt xỉ liên tục. Không phải đấy chứ. Chẳng nhẽ mình lại yếu đuối tới mức như vậy sao? Chắc là không. Chắc là anh đang bị người nào đó chửi mắng thậm tệ. Hôm nay về muộn, anh nhớ đã nhắn tin báo cho vợ ở nhà. Anh lo lắng không biết cô đang ăn gì hay lại pha mì gói ăn cho qua bữa đây. Hưng nghĩ ngợi chẹp miệng, mắng một câu vu vơ. Diệp Yên, em là cô gái lười nhất qua đất mà. Mà cây người bị anh mắng, Đang xì sụp húp mì tôm ngon lành Bất ngờ bị nói xấu sau lưng Khiến mắng nhĩ tai nhói lên một cái Cô dùng mình Đang ăn dở miếng mì tôm thì suýt sặc Cô tức tối Miệng lầm bầm mắng anh Hưng bò hưng lợn Bỏ nhà đi từ trưa Báo hại người ta cả ngày ăn uống không đủ chất Ta ghét nhà ngươi Nghĩ đến bản thân bị người ta bỏ rơi suốt từ chiều Cả ngày nay ăn uống không ra sao Cô cày cú lắm Giận tới mức khi anh về Cô cũng không thèm quan tâm Ngồi trong phòng dịch tài liệu tới tận khuya Không để ý đến thời gian Mại đến khi nghe tiếng chuông cửa Cô mới giật mình Giật nầy mình Hơn 11 giờ rồi Không biết ai đến giờ này Đứa mắt nhìn qua mắt mèo Cô thấy mọi thứ tối ôm Cảm giác hơi sờ sờ Yên dè giặt ra mở cửa Giày phút hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau Không khí dường như ngưng động Vẫn là an bình tĩnh hơn Cô bé mờ lời nói chuyện trước Chị Yên Chị và anh Hưng Hai người sống chung á Thôi chết lộ rồi Trả lời thế nào bây giờ Giá như lần trước không chém gió quá đà Chắc là người Xấu hổ lúc này không phải là cô Ước gì lúc này mặt đất Nứt ngang ra một lỗ Để cho cô chui xuống thì tốt Còn người mà Chỉ khi bị bắt quả tang Mới chấp nhận đứng yên chịu trận Thôi thì vẫn nên thẳng thắn thừa nhận. Bọn chị chỉ sống chung nhà thôi, em đừng hiểu nhầm. Càng nói càng dại, càng giải thích càng dở hơi. Cô không có nghĩa vụ phải giải thích với ai, chỉ có điều trong mắt An, Diệp Yên không muốn trở thành một kẻ tồi tệ. Nhờ đến sự hiền diện của An ở đây, cô hỏi như một người chủ nhà. An đến muộn thế này có chuyện gì không? An thương anh trai, thấy Yên có cuộc sống tốt, Cô thấy không được công bằng Quan trọng là người cô thích Đang ở cùng với chị ta Vô lý hết sức Diệp Yên hỏi ý kiến ai chưa Tại sao lại tự ý làm càn chứ Bé An vẫn cười ngọt ngào Lộ ra chiếc răng khảnh trắng tinh Anh Hưng bị sốt Em đến xem thế nào Em có thể vào không Đương nhiên là được Diệp Yên lấy tư cách gì mà không cho Đang đứng chắn ngang cửa Cô đành lùi lại lịch sự Để mời khách vào Ừ, em vào đi, anh Hưng đang nằm trong phòng Lúc này Diệp Yên mới trao mày An nói Hưng sốt sao, tại sao lại sốt Nhưng mà tại sao quan tâm nhau gớm nhỉ Rõ ràng ban nãy cảm giác không sao Giờ thấy người ta bón cháo cho nhau ăn Lấy nước cho nhau uống Còn tì mì bóc từng viên thuốc Làm sao lại có người thấy xến thế này Thôi, tèm tém lại một chút Nửa đêm còn phát cơm chó cho ai xem Cứ như vậy bố ai mà chịu được Con gái có co lứa Nửa đêm nửa hôm Mò đến nhà trai không biết xấu hổ Chết tiệt bực mình thật Bàng tiếng là chung cư cao cấp Mà làm ăn kiểu quái gì thế này Cô sẽ kiện nhà thầu tòa nhà Làm ăn đồng đà đồng đành Dày tường gì Dày quá là dày Muốn nghe lén Mà câu được câu mất Đến sốt hết cả ruột Cửa phòng không khóa hẳn Có lúc lại ắng im Chả biết hai người đó làm gì bên trong Nghỉ lắm, đêm hôm khuya khoắt, chỉ một nam một nữ trong phòng, không biết ngượng hay sao chứ. Diệp Yên đi ra đi vào, cô suốt ruột, cô bứt rứt, thỉ thoảng lại ép tay vào tường, xem họ thế nào, yêu nhau ra sao. Có người nghĩ oan, hai người trong phòng đâu cô biết, họ vẫn vô tư thoải mái nói chuyện. An này, muộn rồi, anh gọi xe cho em về nhé. Còn sớm mà, lát em về cháo thì ăn rồi thuốc thì uống rồi đến lúc chủ đuổi khéo khách ấy vậy mà có người không chịu vẫn này nỉ ỉ ôi xin ở lại mặt dày đến thế là cùng cái tên kia đúng là đồ mặt lợn cái tội bép xép mãi không chịu sửa hóng hà hóng hớt địa chỉ nhà của hưng cho con bé ăn này đúng là tên thịnh mặt lợn mà để nó nửa hôm nửa đêm mò đến đây làm anh mất cả ngủ hương giận lắm chớm sốt tí đã làm sao đàn ông đàn an khỏe như trâu mộng ngấm tí bùn sổ mũi làm gì căng nhưng an cứ mè nheo nhưng mà hưng lại cương quyết tiễn khách em chuẩn bị đi anh gọi thịnh đến đón chị yên không thích có người lại trong nhà làm gì còn vẻ mặt hớn hở khi nãy nữa chị thiếu điều đen kịt như đít nồi mà thôi yên yên yên lúc nào cũng yên yên yên chị ta lại cái quái gì chứ an buồn an chán An muốn nán lại mà người ta còn không cho. Hưng chốt hạ một câu khiến cho thượng đế cũng phải về. Còn đâu một người đàn ông dịu dàng tốt tính, rồi từ đây có thêm một người tan nát cõi lòng, vỡ mộng danh nhân. Yên Khoái Chí cười thầm trong bụng, thấy rất chi là sung sướng hả hê, vui vẻ chưa được bao lâu thì nụ cười chợt tắt ngấm khi tiếng chuông cửa kêu thêm lần nữa. Không phải con người hối coi long vo mong dai nhan yen khoai chi cuoi tham trong bung thay rat chi la quyết định quay lại chứ? Mà khách này cũng tài lắm, nhấn chuông mà vẫn dùng tay, bấm dãy số mật mã, làm màu dễ sợ. Khổ nỗi, mọi dự đoán đều bị lệch. Chỉ là ban nãy ba mẹ hai bên, nghe mật tin là hưng ốm nặng, sốt ruột dòng rắn kéo nhau lên thăm, không hề báo trước một câu. Có bốn người mà lình kình đồ đạc, nào là gà nào là vịt, nào là đôi chim bổ câu mới ra ràng. Bố, mẹ, sao mọi người lên muộn thế ạ? Yên đơ cả người Không nghĩ cả nhà lên bất ngờ giữa đêm muộn thế này Cả nhà trông thấy cô thì chạy lại díu rít Mục đích chính là hỏi thăm tình hình người ốm trong kia Mấy con da cầm mất nết Chui trong túi lưới Mà cứ ánh nhau òm cù tỏi Lồng chìm lồng gà bay tứ tung khắp nhà Vịt thì mờ miệng kêu càng cạc Khiến người nghe sốt hết cả ruột Con gái này Mẹ nghe được mật báo rằng có một chuyện long trời lờ đất sắp xảy đến Mẹ liền tức tốc gọi ông bà thông ra lên, nhằm bắt tại trận con trà xanh, tranh nước nóng. Ai ngờ, lại không gặp được. Nghe con gái hỏi, mẹ mơ bức xúc nói một chàng, giọng mẹ hùng hồn đanh thép lắm. Mẹ khua tay múa chân, mẹ đi đi lại lại, một tay nắm chặt, một tay muốn chỉ thẳng vào cái mặt, có ý định cướp chồng của con gái mẹ. Nếu như mẹ gặp nó ngay lúc này, mẹ hứa mẹ đảm bảo, mẹ xông phi lại cho nó vài cái tát vào mồm, Ai bảo nó dám cả gan Quyến rũ rể vàng dề bạc Rể chân hạc của mẹ chứ Mẹ thường con gái mẹ thiệt thòi Sợ tu ét đầy lắm Thời này nó bạo Nó chơ Nó không biết dơ là gì Mẹ mơ hơi lo xa Con gái bà tỏ ra mạnh mẽ lắm Hay là con bé đang cố tình diễn Để cho mẹ yên tâm Cả nhà cố tình lên bất ngờ lúc nửa đêm Nhìn tới nhìn lui Có thấy đối tượng khả nghi nào đâu đúng là nói dối. Ai gợi ý mẹ mang mấy thứ này lên đây đi à? Diệp Yến thấy ghê, giơ tay lên bịt chặt mũi. Mẹ mơ vẫn cười, vỗ vỗ tay con gái. Yên tâm đi con, mẹ mặc bìm cho vịt, đeo tất cho gà và cắt cánh già cho chim rồi. Bẩn làm sao được mà bẩn? Mẹ, gà và chim mẹ không vít vào, nó vẫn tầm bậy ra nhà kia kia, vừa hôi lại vừa bẩn hại con lại tốn thêm một khoản tiền thuê người giúp việc về, dọn dẹp nhà. Con gái của mẹ thật là khó tính, khó tính khó nết hơn cả bà già. Gặp bà gặp mẹ không hỏi han được một câu thì thôi, lại còn kêu ca phản nàn. Trôi thế chứ lệ, mẹ bực mẹ giận, mẹ mặc kệ con gái đứng đó, nói gì thì nói, kêu gì thì kêu, bà đâu có thèm quan tâm. Một mạch bước vào, phòng của con trai cưng, Lạ thật, mới sốt sơ sơ Mà mọi người làm quá Chẳng cần phải ba mẹ quan tâm Con rể mẹ có người bón cháo cho ăn rồi Ăn no ấm bụng Có khi lằn ra ngáy khò khò rồi cũng nên Lúc nào cũng hưng hưng hưng hưng Nhà này bị cuồng cái tên người kia Rồi thì phải Thế con rể quốc dân của mẹ đâu rồi Ra đây mẹ xem ốm đau thế nào nào Yên bị mẹ bơ luôn Cảm giác cứ khó tả thế nào không biết ai mới là con đẻ của mẹ chưa gặp đã xôm gặp rồi còn ầm ĩ hơn cả ban ngày rõ ràng trông hưng nào đến nỗi mặt mũi còn hồng hào khỏe mạnh thế kia thế nào mà lọt vào mắt ba mẹ phú lại trở thành người mang trong mình trọng bệnh bà thương mẹ xót người lấy nước người giặt khăn cứ làm loạn hết cả lên hưng ngồi đó bất đắc sĩ mặc kệ hai người họ quay vòng vòng như con rối thôi thì chẳng mấy khi ba mẹ vợ lên chơi cơ để cho họ được làm những chuyện khiến cho họ vui Bên này mẹ Vân cũng chả kém Xuyết xoa con dâu Đợt này sao mà gầy thế Mặt mũi xanh sao Trông kém sắc lắm Mẹ nghĩ hoài nghĩ mãi Nghĩ lắm Nghĩ nhiều đâm ra sinh nghi Hay là con bé Có tí gọi là gì đấy Mặt mẹ sáng bừng Tí tê gợi chuyện Hỏi mãi hỏi mãi Hỏi đến tận gần sáng con bé mới lắc đầu Nói rằng không có chuyện gì Nói mẹ đừng suy nghĩ linh tinh Còn với Hưng ngủ riêng mỗi người một phòng Chửa thế nào được mà chửa Nó vô lý hết sức Mẹ vân nả Ừ thì trong lúc cao hứng con người không để ý mà tiết lộ bí mật động trời Giữa hai vợ chồng Sau đó thì cả nhà chỉ biết tròn xoe mắt Nhìn sang nhân vật nam Đang ngồi gần đó Lộ mất rồi Diệp Yên ơi là Diệp Yên Bà nằm cố gắng giấu giếm giờ công gốc Trong một nốt nhạc Đến ông trời cũng không thể nào cứu được Giờ này thì chàng rể quốc dân Không thể nào tiếp tục im lặng Miễn cưỡng trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp Chuyển viết kịch bản cho những bộ phim éo le Chéo ngoe cuộc đời Anh sụt sùi kề lề Rằng mình bị ốm nên cơ thể yếu ớt Đến chiếc đũa còn cầm không chắc Thì còn làm ăn được gì Thời gian này sức khỏe cần tĩnh dưỡng mỗi người một phòng cho nó lành chứ thực ra anh nào thích thế ba mẹ già gật gật gù gù nghe con trai con rể kể thấy hợp tình hợp lý khủng khiếp họ hài lòng lắm ngồi một lát thì kéo nhau đi siêu thị mua sắm đủ thứ ăn uống đủ món trên đời mới chịu về đặc biệt là bốn người họ muốn hâm nóng tình cảm cấm không cho hai kỳ đà con bám đuôi cản trở mẹ mơ ra lệnh cho con gái ngoan ngoãn ở nhà Làm thịt bồ câu nấu cháo cho con rể của bà thưởng thức Khổ nỗi bà thừa biết Vào bếp với yên là một cực hình Ngoài luộc trứng luộc rau Cô chả biết làm cái gì Cuối cùng đành mang chim ra chợ Thuê người ta vặt lông làm thịt giúp Cuối cùng khoảng hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi Cô đã cho ra lò một bát cháo sánh mịn Thơm nước mũi Phải cảm ơn công thức trên Youtube Nhờ có nó mà cô mới thực hiện bài thi Một cách ngon lành nhất có người hào hứng nếm thử một thìa có người đối diện nín thở chờ phán quyết của đầu bếp hàng a nếu không phải là người kìm nén giỏi cảm xúc có lẽ hưng đã phun thẳng miếng cháo vào mặt của yên nhìn mặt anh lúc này nhăn nhó khó coi không khác gì con khỉ đột là mấy bọn chào kinh khủng nhất cuộc đời lần đầu tiên anh có diễm phúc nếm thử thực lòng rất muốn lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến cho cô nhưng người đối diện thì sốt ruột lắm rồi Không nhịn được đành lên tiếng Sao thế? Khó ăn lắm à? Anh lời nói nhẹ nhàng như gió Chịu đựng biết bao nhiêu điều khó Để nói ra Vợ ơi Vợ Gì? Không ngon à? Đúng là hỏi thừa Nếu đây là kết quả của đầu bếp khách sạn năm sao Anh sẵn sàng úp cả nồi cháo này lên đầu kẻ đó Nhưng mà Người gì đâu ngoài việc không đi dép trái Nắng nóng biết chạy vào điều hòa Có lẽ cô còn ngây thơ hơn cả cây mơ Lọ muối Còn to hơn cái bát ô tô Mà cô còn nhìn nhầm cơ mà Từ bao giờ mà đường Lại dùng để nấu cháo vậy vợ Nghe mà choáng Anh nói đó là đường sao Cô không tin Nếu thử một miếng Ngọt ngọt lợ lợ béo béo ngậy ngậy Cứ trộn lẫn với nhau Khỏi phải nói thứ này đem cho chó Nó còn chê ấy chứ Cảm giác ghét cả nhân loại Chỉ thiếu điều muốn đập tan những thứ Trong tầm tay lúc này Có những con người từ khi sinh ra Nếu muốn đến với thế giới được yên bình Tốt nhất là không nên vào bếp Chị nở Nấu cháo hành giúp anh chí bừng tỉnh Còn em ấy Em vào bếp Khiến anh tắt điện toàn thành phố Đúng là hương chết tiệt Nói xong còn nhe răng ra cười Có ngon thì phần đời còn lại Tình nguyện nấu cháo cho chị ăn đi yên nhếch môi cười tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp ấy nhưng mà hình như cô đang nghĩ hơi xa thì phải hưng khi ấy mạnh miệng hô lớn ra ngoài ăn tối thôi vợ nếu như tào tháo không muốn đuổi hai vợ chồng mình đúng là hưng cóc ghẻ lại thích ăn mẻ răng diễu cợt cô một hồi anh khoái chí chạy nhanh ra ngoài bỏ cô đứng yên đó giậm chân giận đến run người hôm nay có người tình nguyện vì anh mà phá lệ để cảm ơn người đẹp anh có nhã ý mời người ta đi ăn hai người đến một nhà hàng gần chung cư gọi những món ăn đơn giản thường ngày anh vẫn nấu canh chua cá muối cá kho khô cả hai khẩu vị cực kỳ đơn giản lại hòa hợp với nhau ở một nhà hàng á âu sang trọng để nấu được những món ăn dân dã thế này là cả một vấn đề không nhỏ bữa trưa vui vẻ Chiếc bụng no căng là điều ưng ý nhất Giây phút định đứng lên ra về Cả hai tình cờ gặp lại người bạn thân cũ Đối với cô chỉ đơn giản là bạn Còn đối với anh là cả một thời thanh xuân tươi đẹp Linh đường đó có hơi bất ngờ Cô có nhã ý mời hai người bạn cũ tách cà phê Chiếc bàn tròn khá đẹp Thiết kế vừa vạn hợp lý vào lúc này Hưng vẫn bình thàn Mặt đối mặt với người được cho là bạn gái 4 năm Vẻ mặt không hề thay đổi chút nào Dưới gầm bàn bị che khuất Tay anh nắm chặt tay cô bé chung nhà Dù người ta cố gắng rút ra cử nào Anh vẫn nhất quyết nắm chặt không buông con người lo sợ nhìn ai đó cảnh cáo Cô sợ cảm giác Bị người bạn thân nhất Phát giác ra chuyện này Ngay từ những năm đầu đại học Anh và Linh là một đôi Tình cảm ấy lớn dần theo thời gian Tưởng chừng như không có gì chia rẽ họ Thì lại xảy ra một chuyện Khiến đoạn tình cảm ấy bị chôn vùi vào dĩ vãng Năm ấy khi vừa kết thúc năm cuối đại học Linh nhận được báo Chúng tuyển du học Của một trường đại học bên Pháp Linh vui và tự hào lắm Cô ấy nói với anh rằng Cô chọn tình yêu Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định Ra nước ngoài du học Bỏ lại anh ở đây Bốn năm sau Ba người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này sống chung và kết hôn với người yêu cũ của bản thân chuyện khó mà được người đời hiểu cho hai người thế nào có gì mới không linh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng vẫn là hưng bình tĩnh trước bão rông chủ động trong mọi tình huống ừ tốt lúc này dơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương sáng loáng lên miệng nở một nụ cười tươi cười hạnh phúc còn em thì kết hôn rồi được hai tháng sắc mặt của hưng thoáng buồn chỉ một chút thay đổi nhỏ ánh mắt của diệp yên may mắn bắt chọn được khoảnh khắc ấy cuộc trò chuyện trở nên rời rạc ngắt quãng linh kể về cuộc sống du học bốn năm qua cả về người chồng của cô hiện tại là dũng học cùng khối cấp ba hai người đi du học cùng thời điểm đó chúc mừng linh hưng nói lời thật lòng Đồng thời siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái bên cạnh Nụ cười rất tươi Tuy nhiên lọt vào mắt của Yên Chỉ thấy một màu gượng gào Người yêu cũ gặp lại Trong lòng thấy nhẹ nhàng bình yên Kể ra thì hiếm có Xét về lý cô và anh không sai Còn về tình Không biết phản ứng của Linh thế nào Khi biết hai người có mối quan hệ sau lưng cô ấy Hai người hiện tại Có thể gọi là phản bội không mặt trời ngà dần về tây cuộc nói chuyện cũng đi đến hồi kết linh vội vã nói vài câu tạm biệt ra tới cửa cô còn quay lại nói nhỏ vào tai yên anh hưng là một người tốt cố gắng giữ thật chặt nhé diệp yên suy nghĩ rất nhiều về lời nói này khi về đến nhà cô vẫn không ngừng nghĩ về điều đó chúc phúc cho người yêu mới của người yêu cũ nghe thấy không hợp lý chút nào còn hưng thì dường dưng thái độ từ khi gặp lại linh không có gì thay đổi có lẽ vẫn có thể ăn ngon ngủ yên chơi game và cưa gái cô hỏi anh cảm giác khi gặp lại người cũ trầm ngâm một lúc anh nở một nụ cười thật tươi vợ à đối với anh ấy đôi khi tình cảm cá nhân không phải là thứ quan trọng nhất cô không tin nếu như anh nói đúng thì bộ mặt bí xị suốt từ chiều là vì đâu Hừ, ngoài gia đình người yêu Thì còn cái quái gì quan trọng chứ Văn vở Thế giới ngoài kia bao la lắm yên à Đến một ngày nào đó Vợ sẽ hiểu thôi Có những thứ còn đẹp đẽ hơn tình yêu nam nữ Anh không phải là kẻ lụy tình Vợ hiểu chứ Mạnh mẽ gớm Coi như anh nói có lý Vậy thì cớ vì sao Từ khi rời nhà hàng trở về Anh lại tự nhốt mình trong phòng Không thèm ra ngoài nửa bước Như thế gọi là gì Thất tình chứ là gì Đau thì khóc mà buồn thì nhận Có cái gì đâu mà phải giấu Cô cóc thèm quan tâm Nửa đêm nửa hôm cảm thấy khó ngủ Lò dò xuống bếp tìm kiếm đồ ăn cho dễ ngủ Tủ lạnh hôm nay thật đáng yêu Có rất nhiều hoa quả ngon ngọt trong đó Đang cắn dở miếng táo Cô giật mình bởi tiếng đổ bỡ gì đó Trong phòng của anh Lần tieng đo vo tiên trong đời Cô chương kiến một chung kien yêu đuối đến vậy Anh run rẩy đứng đó Chiếc điện thoại rơi vỡ màn hình tắt cúm, Chiếc bình gốm anh yêu thích vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, rơi vung vãi dưới sàn. Hình như cô nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, gương mặt thất thần. Anh của ngày hôm nay, lạ lắm. Hưng à, sao thế này? Có chuyện gì xảy ra thế này? Cô hỏi nhưng anh đâu để tâm. Anh vụt chạy ra ngoài, bỏ mặc cô đứng đó với bao nhiêu hoài nghi. Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu Linh, khi nãy còn mạnh miệng nào là không lụy tình, thế mà tại sao bây giờ đúng là lời nói của đàn ông trên đời này đều rất khó thể tin. Hưng đi đâu đó tới tận mấy ngày vẫn chưa chịu về, con người đứng ngồi không yên là do thực sự lo lắng hay chỉ đơn giản là nhớ những bữa cơm anh nấu? Sáu ngày làm bạn với mì tôm, cô thực sự đã nóng tới phát điên, rôm sầy nổi khắp người. Cái miệng hễ ăn chua là sót không chịu nổi Miệng tuy đau Mà làm màu dễ sợ Cô không ngừng lầm bầm kêu ca Ba hồn bầy vía của Hưng ở đâu Mau về nhà nghe lệnh Chỉ yên sai bảo Không hiểu khân vái linh thiêng cỡ nào Mà người cần về không về Chỉ thấy phó trường phòng của cô gọi điện ra lệnh 15 phút nữa Cô phải có mặt trên công ty Mới sáng sớm Ông ta đã la lối ôm sòm Không biết là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Nốt nhanh miếng sôi lạc mắc trong cổ họng Diệp yên vội vàng phi thẳng xe tới chỗ làm Cứ nghĩ xảy ra chuyện gì to tát Hóa ra là chuyện cô hót gơn thư thuê sờ spam bình luận trên trang du lịch của công ty bị lộ tẩy Mọi người kéo nhau vào la lối trừ rùa ẩm mỹ Anti sau một đêm mọc lên như nấm Dịch vụ bị đánh giá một sao Hình ảnh công ty vì vậy mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng Mọi người họp bàn tìm hướng giải quyết Người thì nói thư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Người lại đề nghị giám đốc phải đích thân đứng ra nhận lỗi Vân vân và mây mây Cả phòng họp mỗi người mỗi ý Chỉ có yên là ngồi đó Đọc bình luận spam Cô lại tùm tìm cười Tôi là người Lào Tôi rất yêu Việt Nam Và muốn khám phá Việt Nam Hy vọng một ngày nào đó Sẽ được sang Việt Nam Ngắm cảnh đẹp khắp ba miền Còn tôi là người Thái Việt Nam các bạn rất tuyệt Tôi muốn chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy Còn tôi là người cam Tôi đã từng sang Việt Nam Đất nước các bạn vô cùng mến khách Tôi thích lắm Lời nói như bát nước đổ đi Không thể nào hốt lại Mọi sai lầm đều phải trả giá Không thể nào cứu vãn Thư ơi là thư, làm gì thì làm Cũng phải khôn lên một chút có mỗi cô tôi là người nước này Tôi là người nước kia Mã lên tới vài nghìn comment Yên đọc mà phát hoàng Một công thức gì view mấy nghìn lần như một Thông minh hết sức Đại sứ du lịch quái gì hành động như dân nghiệp dư Là một quả bia mất chất đi vào lòng đất Khi được hỏi hướng giải quyết cho sự việc này Diệp Yên mới ngừng đọc Những thứ đang hỗn loạn trên mạng Cô nhanh trí đề xuất Tôi nghĩ là trước tiên Nên tìm hacker xóa bỏ mọi bình luận tiêu cực Đánh sập tất cả các group anti thay một số bài báo Làm nổi các hoạt động thiện nguyện gần đây Giả tăng VR về chất lượng phục vụ Và các gói khuyến mãi mùa du lịch này Ý kiến khá hay Mọi người gật đầu tắn thành như bồ cùi Khổ nỗi khi nghe tin công ty này Đang điêu đứng vì vận hạn Ông hét nào đó cũng làm cao Hét giá trên trời trên mây Ngân quỹ có giới hạn Người giỏi đòi nhiều Kẻ kém hơn đồng ý lấy ít Công ty chia làm hai luồng ý kiến trái chiều Người muốn giải quyết nhanh vấn đề Người lại nghĩ thử qua những bạn trẻ nhiệt huyết Non kinh nghiệm xem sao Tránh cãi nổ ra cả ngày Trường phòng cũng có ý đúng Phó giám đốc cũng ngang bướng Nhất quyết làm theo ý mình Chuyện cần giải quyết chưa được giải quyết Mọi thứ vẫn đóng băng rậm chân tại chỗ Mãi đến khi người gây ra sự việc Chạy tới chỗ Diệp Yên Mếu máu nhờ va Thì mọi việc mới được hanh thông Yên à Có vài ngày trước Hưng rất giỏi máy tính không Mày nhờ cậu ta giúp tao lần này Bà ngày nay tao gọi suốt mà không được. Yên hơi bất ngờ. À ừ, để xem thế nào. Thái độ của Thư khác ngày thường lắm, lời nói lúc này dịu dàng hơn hẳn. Vụ này có vấn đề gì? Thì tao phải đến gấp 10 hợp đồng, chưa kể trong mắt hơn chục nghìn người hâm mộ, thì ai quy của tao xuống âm mà. Yên à, mày cố gắng giúp tao. Có người nắm tay nắm chân thân thiết, muốn nhờ vả nên trà trách ngọt ngào vậy nhìn cái mặt kìa thào mai dễ sợ trà bù cho cái lúc to còi xìa điều người ta mà hưng giỏi máy tính sao vậy mà yên chả nhớ gì hình như là đúng rồi cô nhớ có lần mẹ mơ khoe con nhà người ta được học bồng này học bồng kia hình như cũng có tên của anh thì phải mà cô đâu có kém cạnh chứ một bằng đại học hay bằng ngoại ngữ chứ bộ học giỏi thì năm nào chả được lại còn biết rất nhiều địa danh trên thế giới Cái này ai bị được Nói cô vô tâm cũng đúng Suốt 3 năm cấp bốn năm đại học Cô chỉ quan tâm tới bình Và cờ rút mỗi một mình cậu ấy May mắn sao đến năm cuối đại học Mới được cậu ấy để ý Vậy là hai người thành một đôi Còn chuyện hưng học giỏi ra sao Đạt thành tựu thế nào Cô thường phải nghe qua người khác Giờ nghe bảo anh học rất giỏi Cô ngây ra mất váy giây Cố gắng định hình Sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu của cô nhận lời thì cố làm cho được may sao khuya hôm đó hưng bất ngờ trở về còn đâu cậu bạn cùng nhà nhanh nhẹn ưa nhìn thay vào đó chỉ thấy một người đàn ông râu ria lờm chờm tóc tay rối bù quần áo nhăn nhúm đến đáng thương diệp yên thực sự rất sốc một người hoạt bát nhanh nhẹn mà chỉ qua vài ngày lại thay đổi nhanh đến vậy với những mảng ký ức mờ nhạt sẹt qua trong đầu cô thừa nhận ba năm qua Có đôi lúc anh trông tranh, anh buồn bã Nhưng chưa bao giờ cô thấy Một phan thành Hưng Lại thảm hại như bây giờ Hưng là một chàng trai tốt bụng Hay nói hay cười Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp dễ nghe Nhưng mà tại sao bây giờ Lại thảm hại như vậy chứ Anh của ngày xưa đâu rồi Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng Thì ra anh cũng có ngày vì yêu Mà đánh mất bản thân mình như vậy anh sao vậy cô hỏi anh nhưng anh vẫn một mực im lặng với cô đừng nói gì để anh ôm vợ một lát những gì muốn nói chỉ gói gọn trong một cái ôm thực ra có đôi khi im lặng là điều khiến đối phương dễ chịu nhất bờ vai anh rất ấm cô không nỡ đầy ra nếu là lúc bình thường có khi anh đã lĩnh chọn một cú đấm của cô cô nói qua về những chuyện vừa mới xảy ra Và anh nhận lời giải quyết vấn đề của anh Thư Còn đứng ra xử lý Các trang báo mạng đăng tin Gây hỗn loạn thời gian qua Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ Mọi chuyện đều được giải quyết Anh kéo cô ra ngoài ăn tối Họ hẹn cùng nhau xem bộ phim gì đó hín hít một chút Tranh cãi bắt đầu nổ ra Anh cực thích phim hài Còn cô mê phim kinh dị Càng máu me càng bạo lực Cô lại càng thích Đương nhiên là anh thua cuộc Ai bảo người trả tiền mua vé là cô bỏng ngô cô cũng cấm Chỉ đồng ý ăn cổ cánh chân gà Mà ngồi trong giạp ai cho ăn Có người đành cầm nín Uống tạm chai nước lọc cho qua bữa Nhiều lúc anh thấy nghi ngờ Không biết cô có phải là phụ nữ không Gọi cá hầu tươi cô ăn tuốt Đến cả món trà rắn Cô cũng không tha Bia thì uống cả lít Chỉ mấy củ lạc giang cũng thành món ngon mồi nhậu Ba mẹ hai bên thường trêu chọc Mạnh mẽ như cô Nên làm đàn ông mới đúng Còn vai công chúa cứ để phần cho anh Nụ cười trên môi cô dần tắt ngấm Con người không biết nên vui hay nên buồn Đây có được là lời chê Vỗ thẳng vào mặt của cô không Anh thở dài tập trung lái xe Còn cô ngồi kế bên cứ tùm tìm cười Vợ bị điên à Cười cái gì mà lắm thế Khi nãy màn hình chiếu cảnh bào lực trên 18 cộng Cô không buồn chớp mắt Mặt lạnh tanh Còn anh sợ hãi gục mặt vào người Ngồi ở bên cạnh anh Không ngờ bản thân mình lại nhát hơn cái Vậy mà lúc còn nhỏ Anh từng dõng dạc tuyên bố Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Anh cũng luôn đứng ra bảo vệ cô Cái mũi hơi chu lên Nhìn anh lúc này không khác gì khỉ đột Cô ngừng cười Làng sang chuyện khác Tiền đâu mà anh mua xe đấy Xin ba thành Hưng nói xong cười gian xào Mặt hơi dài. Nhiều lần yên từng nghĩ Một người thất nghiệp như anh lấy đâu ra tiền mà sắm xe hơi Cứ nghĩ người ta thuê mục đích sống phong bạt Thì Giáp vẫn là một đứa trẻ chưa chịu lớn Nghĩ tới chiếc điện thoại tối hôm trước Cô muốn trả lại cho chủ nhân của nó Với tay lấy từ trong túi sách cô chia ra trước mặt anh Anh không lấy điện thoại Mà dùng hay sao Anh mua con xịn hơn rồi Cho vợ chơi game Có người biểu môi Khẳng định ai đó thoáng như ni lông hai lớp vậy Điện thoại vỡ màn hình Cô phải sửa mất một khoản khá khá Thôi thì cầm tạm Coi như là món đồ siết nở Nhét vào trong túi Cô sợ thấy điện thoại báo có tin nhắn đến Là của bé An Ngày mai mẹ làm dỗ cho anh Bình trước hai ngày Chiều mai chị rảnh Chị ghé qua một lát có được không Chuyện đã xảy ra bốn năm Diệp Yên vẫn chưa từng một lần trở lại nhà Bình Cô lo sợ mẹ cậu ấy Chưa quên được nỗi đau mất con Sợ bà không thể nào tha thứ cho kẻ Đã gián tiếp Đẩy con bà đến nơi lạnh lẽo đó Vào ngày rỗ của cậu hàng năm Cô thường ngồi thơ thần một mình trong phòng Chỉ nhớ lúc tỉnh lúc mê Khi thì khóc lúc lại cười Suy nghĩ còn không bằng một đứa trẻ lên ba Mẹ mơ thường nhắc đi nhắc lại Khoảng thời gian cô điên khùng ấy, chỉ có mình Hưng vẫn kiên nhẫn bên cô. Lúc vui cô cải hoa lên tóc, lúc xúc động cô nhè răng ra, cắn vào bắp tay của Hưng vài phát. Nhẹ thì thành nốt cả hàm răng, còn nặng thì sức da chảy máu. Khi ấy có người vui lắm, nhanh nhẹn trà thêm một chút chanh, rắc thêm vài hạt muối, lên sát trùng vết thương hở, vừa huyết sáo vừa khéo léo nựng người ta. Chị yên, giúp bạn hưng băng bó vết thương nhé. Bạn chả cẩn thận gì. Đường rộng không đi, lại liều mạng đi chiêu chó. Đúng là ngu hơn bò, đáng đời. Ừ thì chó cắn, mà con chó này nó lạ lắm. Làm người ta đau xong còn cười, cái mặt nhăn nhở, không tà nổi. Tính cả lần này tổng cộng, anh bị 408 lần cô chơi trò nghiến răng. Thực sự không vui chút nào. Ai đó lắc đầu cười khổ, xót xé ruột xé gan, mà vẫn phải cố gắng gắng gượng, chắp tay vái lạy bốn phương tám hướng, mong con mèo hoang này mau chóng lành bệnh, hoặc là có ai đó rủ lòng thương hại, dứt khoát bẻ nhanh bốn chiếc răng nanh kia giúp cho anh. Nếu không thì có ngày con cờ hó này nổi hứng, há miệng ngậm anh không chừa miếng thịt nào thì toi. Mẹ mơ khi ấy sót con rể tương lai, mắt thì rưng rưng, còn miệng thì không ngừng mắng con gái. Cha bố chỉ đành đá thì chỉ có mà chống ề thôi nhai sống con nhà người ta gần năm nay rồi không thấy sót à không thương thì để đấy mơ đây thương hộ mẹ rối hết cả lên bôi thuốc cho anh thì ít mà mắng con gái thì nhiều có tới sáu người ngồi đó mà mẹ chẳng ngại ngùng gì mẹ cứ bù lu bù loa lên mẹ gào khan cả cổ ồn ào tới mức ba phú phải chạy tới lôi mẹ ra ngoài ba thành mẹ vân ngồi đó chứng kiến từ đầu Mà ba thành khác người lắm, làm gì xót con trai, rõ ràng đứng đó nãy giờ mà chẳng chịu bênh hưng, còn quay sang lớn giọng nói mát. Vẫn sướng bằng mấy lần, đi nhập ngũ con à, cố gắng mà chịu. Mẹ Vân nghe vậy cũng cười lớn, tiện thể nói thêm vài câu. Đàn ông đàn an gì, đau có tí mà nhăn nhó mặt mày, thế anh có phải đàn ông không? Rõ khổ, anh có phải là con đẻ của hai người không mới đúng. Bế thế ngày xưa dụ ba mẹ, sinh thêm thằng đệ, để đến bây giờ có thêm đồng minh trên cùng một chiến tuyến thì vui. Ba mẹ toàn bênh con gái nhà người ta, ai dè cho họ có phạm lỗi tẩy đình như thế nào đi nữa. Nhớ có lần anh đưa cô tới gặp bác sĩ, khi đó bệnh cô đã đỡ được vài tháng. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp ngon lành, ai rẻ có người bất ngờ xúc động, giờ tay đấm bữa mắt kính ông bác sĩ giả. Máu mũi máu miệng chảy tè le Khiến ông ta ngồi ôm mũi đau đớn Kêu la thảm thiết Con người nhìn cảnh tượng đó Không nhịn nổi cười Còn người kia mặt mày cứ tỉnh bơ Cô vô tư giơ tay lên thổi thổi Tương tự như đang làm nguội nòng súng vậy Ông bác sĩ cay lắm Dù bị đau Nhưng miệng vẫn không ngừng chu chéo Cậu còn ngồi đây mà cười sao Ôi giời Gãy sửa cái mũi của tôi rồi Trong mắt ông ta khi ấy Hưng còn đáng ghét hơn cả con bé tên Yên kia Ai bảo thấy người ta bị đau Không nói được lời tử tế Còn ngồi đó nhăn nhăn nhờ nhờ mà cười Mai đến khi ông ta bình tĩnh lại Hưng mới nói được một câu bình thàn Thôi được rồi được rồi Ông thông cảm Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này Chịu chịu cái con khỉ Tôi là thằng hề diễn siếc cho cô cho cậu đi à Một tay ông ta giữ chặt mũi thang he dien xiec cho co cho cau đi a mot tay ôm má Lúc ấy người ngoài nhìn vào Thấy thì mất hết cả hình tượng Hưng lầm bầm trong miệng Không được cười, không được cười, không được cười Vì đây chắc là một câu chuyện buồn Anh thu xếp mọi thứ ổn thỏa Đền bù cho ông ta một khoản tiền khá khá Sau đó hai người mới bước ra khỏi đó dễ dàng Ra đến cổng bệnh viện Anh ghé sát tai của Yên Thì thầm khích lệ Đấm rất hay Không hộ danh đai đen karate Anh vui lắm Cô như ý thức được việc mình làm, quay sang lo lắng cho anh. Nhưng liệu em có phải đi tù không? Không, có anh bảo kê, tù gì? Ai đó như mở cờ trong bụng, vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe hơi, cô ngõ nghiêng tìm tòi khắp các ngốc ngách, miệng liên tha liên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Hưng giàu nhỏ, có tiền mua xe hơi xịn thế cơ mà, em ngồi êm hết cả mông, sướng lắm. Cô ngồ nghề lý la lý lắc Trên tay người ta cầm thứ kim loại sáng bóng Có người hơi rén Quả này cô vui tính cho một đường Thì con xe này coi như bán đồng nát Vẫn là vẻ mặt phong lưu thường ngày Anh điểm tĩnh Nói dối không chớp mắt với cô Cọc chứng minh đi vợ Lượn lờ vài ngày Chán thì chuộc giấy tờ về thôi Mặt cô tròn xe Đầu gật gà gật gù Ra điều hiểu lắm Mà cô đâu biết từ hai ngày người về chung nhà Ba tháng nay cô hỏi câu này rất rất nhiều lần Có những câu hỏi Dù cô biết câu trả lời Vẫn là không nhớ Vẫn tiếp tục hỏi tiếp Lặp đi lặp lại đến hàng trăm lần Vậy còn nhà thì sao? Hưng thất nghiệp Lấy đâu ra mà tiền Để trả tiền thuê nhà đấy Anh xin ba Ba thành mẹ Vân mà Nghe có lý Ba thành mẹ Vân giàu như vậy tiếc gì tiền cho con trai cưng. Bà thành cô công ty chế tắc ngọc trai, trụ sở đặt ở trung tâm quận, mỗi lần đặt câu hỏi, trên tay cô thường cầm bình hoa bằng gốm. Khi thì bê chồng bát ra giữ hành lang, có cần đảm cỡ nào, Hưng cũng không dám nhận, đây là nhà anh mua. Đó cũng là lý do anh không bao giờ để cho Diệp Yên vào bếp, càng không nhận mọi thứ là tài sản của riêng mình, cứ nói là của người ta, biết đâu cô lại sót và chỉ có như vậy anh mới mong được bình yên hai người chung sống được khoảng nửa năm bệnh của cô gần như khỏi hẳn lúc này diệp yên mới nhận dịch tài liệu ở nhà cần thiết lắm mới đến và nhận một số tour đi mấy tỉnh tiếp giáp hà nội kể cũng lạ lắm cho dù cô có cố gắng giấu giếm cỡ nào thì cái tên đáng ghét ấy bằng cách nào đó vẫn điều tra ra được tất nhiên không lần nào anh không có mặt nhờ có lần đi tour trên sapa Anh dắt theo một bạn nữ Trong mặt mũi khá bình thường Đặt phòng chỉ là phòng bình dân Lúc dùng bữa Cũng không chọn món đắt đỏ Xà bào cuối năm lạnh hơn dưới xuôi Nếu chú ý mặc ấm Thì ai yếu vẫn có thể chịu được Cô gái đi theo anh lại khác Môi thì tím tái Mặt mũi trông nhọt nhạt Khác bình thường lắm Đứng trên đỉnh núi Phan Xipang Cô lo sợ cô gái kia xảy ra chuyện Diệp Yên tốt bụng Mang cho cô bé chiếc túi sười vài miếng rán nhiệt cùng với cốc nước ấm cô gái kia mỉm cười dùng hai tay đỡ lấy em cảm ơn chị chị thật là xinh đẹp chắc chắn chúa sẽ bảo vệ cho chị cô bé đáng yêu bên chị thì khác em một chút nhưng mà chị lựa chọn tin em nắm nhẹ bàn tay gầy gò ấy diệp yên chỉ sợ làm cô bé bị tổn thương dù em được đeo găng tay cẩn thận cô vẫn luôn cảm nhận được bàn tay ai đó Đang run lên vì lạnh buốt Những người có khuôn mặt giống nhau Sẽ nên duyên vợ chồng Hai người nhất định sẽ hạnh phúc Hạnh phúc thì chưa biết chưa hai người làm vợ chồng hờ Cũng được khá lâu Mà con bé đó biết xem bói hay sao chứ Nhìn thoáng qua cũng biết Hai người họ là vợ chồng Đã thế còn đáng yêu tới mức Giải thích cạn kẽ rằng Mình với anh Hưng chỉ là anh em Mong cô Yên đừng hiểu nhầm Anh em sao Cũng có thể lắm. Cô bé nhìn anh không phải là ánh mắt của kẻ si tình. Có người thấy vui, ghé tay anh xìa đều. Lần này hơi khác, không mang mấy em chân không ngắn theo à? Trời dù lạnh, không bỏ thói quen cũ, mũ phốt đen che gần nửa khuôn mặt, hưng điểm nhiên lên tiếng. Không có lợi tuyệt nhiên không làm, còn bây giờ có những thứ tiền ấy cũng không thể nào mua được. Vợ hiểu ý anh chứ? Có người nhếch môi hỏi đều Thế coi nhau là anh em thật á? ừm Anh thích đông con Vọ mau đẻ cho anh vài đứa cho vui Chứ đừng để con nó cô đơn giống anh Tội nghiệp lắm Chả có anh em họ hàng gì con người nói xong chạy vụt mất Nhằm bảo toàn tính mạng Đứng đấy có khi lớ ngớ Cô lại tặng cho một đôi dép giữa má Thì lại vui Không có anh em kể cũng buồn thật Chuyện gì đó cần tâm sự biết tìm ai đây ngày đó cũng may gần nhà có con bé trông thông minh xinh xắn vào hôm sinh nhật lần thứ hai của nhỏ đó có kẻ dèo mỏ lừa đảo bắt nó phải gọi mình là anh này hưng sinh trước yên hẳn một tiếng đúng ra yên phải gọi tớ là anh như thế nó mới phải phép chứ gọi anh á được thôi thế nhưng có được trả công không đương nhiên sau này hưng hứa chăm sóc cho yên cả đời yên có chịu không ngày bé anh rụ sao ngoan hiền thế lớn lên một chút vẫn thấy dễ thương chỉ là cô mỗi tội kiêu chảnh mấy thằng bạn cùng lớp mầm nghĩ mà cay lúc đó còn bé chưa hiểu gì có lần vì muốn lấy lòng người đẹp mà có tên nhóc nào đó tặng cho cô một câu xanh dòn yên ơi là yên tội thằng tú mập trung còi nó bảo em chảnh như con chó yên ạ đương nhiên còn bé đó cãi nhau chưa bao giờ thua ai Đương nhiên gặp kẻ ngu ngốc như Hưng Sẽ tương kế tựu kế Thế Hưng có thấy em chảnh chó không? Có Đương nhiên là có rồi Thiền là địa võng yên răng bẫy Chỉ trực chờ có kẻ ngu ngốc Sa chân nhảy vào Có đứa con gái cười gian xảo Bỏ lừng một câu rồi hiên ngang bước đi Em chỉ chảnh chó với Hưng thôi Có thằng bé năm tuổi Đứng tần ngân giữa đường Miệng không ngừng đọc đi đọc lại Nhầm như một câu thần chú Chỉ chảnh chó Chỉ chó với chánh Chỉ chó với chảnh Với chó chỉ có chảnh Bình thường cu cậu khá thông minh Nhất là khi đối mặt với con bé văn vở gàn giờ này Thì máu lên não hơi chậm một tí Có kẻ bao biện tự lừa dối Đứng trước người mình thích Nó cứ bị ngu ngu Đợi đến khi có đứa hiểu hết Dạy thần chú ấy Con bé đó đã về đến nhà Và ăn xong bữa trưa từ lâu lắm rồi Cục tức này quả thực nuốt không trôi, đổ yên ngựa đổ yên thôi, đổ suốt đời không được yên tĩnh, cầu chúc cho con bé tên yên đó, phải nhớ đến người bị xì nhục này suốt cuộc đời của nó. Con nằm mơ hưng cũng không ngờ rằng câu nói vu vơ năm đó lại vận vào cô gái ấy như vậy, không biết sau này thế nào, bây giờ thì đúng là cuộc sống của cô, không được yên ngày nào. Sáng chủ nhật đó, Yên tìm đến nhà Bình theo lời mời của bé An. Trên tay sách lình kình mấy túi đồ, Yên nhẹ nhàng đầy cổng bước vào. Bây giờ là 8 giờ sáng, trong nhà có vẻ vắng. Cô ngó vào trong thì thấy có một nam một nữ đang ngồi trên ghế trò chuyện với nhau. Anh Hưng, chuyện đó có tin tức gì chưa? Anh vẫn đang cho người tìm kiếm. Bé An bật khóc, mở miệng nói bằng giọng trách móc. Ông trời quá bất công đến bây giờ mà vẫn không cho mẹ em tìm thấy anh ấy có người đứng ngoài cửa dường như chết lặng bỏ hoa cúc trắng trên tay cô rơi vung vãi dưới đất mình của cô vẫn chưa được tìm thấy sao cậu ấy bị chôn vùi dưới hàng tấn lớp đất đá liệu có còn nguyên vẹn cô hàng ngày ăn ngon ngủ yên còn cậu ấy cô đơn lạnh lẽo liệu có được sự công bằng hay không trong nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài vội vã chạy ra ngoài. Yên đây à, em đến từ bao giờ? Ánh mắt ai đó hốt hoàng, lo sợ người đứng bên ngoài vừa mới nghe được câu chuyện, không bỏ sót một từ. Những điều cần biết cô biết rồi, chỉ là thực sự cô rất khó chấp nhận. con người từ ngứa không bao giờ lừa dối cô, vậy mà ngày hôm nay? Cô nghẹn ngào, ánh mắt đẫm nước mắt, nhìn thẳng vào hưng. Lửa nhau vui lắm đúng không Ngày ấy trong một đêm mưa to gió lớn Ai đó cả người lạnh buốt, Hai tay níu chặt lấy người đàn ông trước mặt Và khóc nức nỏ Hưng ơi Hưng Làm ơn cứu Bình đi Cậu ấy Chỉ một câu thôi mà hụt hơi đến mấy lần Giây phút chia xa không hề được báo trước Người ở lại thực sự khó lòng mà chấp nhận Nhìn cô đau lòng mà xót Anh cũng buồn lắm cậu ấy cũng là bạn của anh cơ mà. Mưa lớn, đường trơn, rất là nguy hiểm. Yên à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Anh nhẹ nhàng kéo tay, nhưng mà Yên vẫn cố chấp muốn ở lại. Chưa tìm được cậu ấy nhất định em không đi đâu cả. Nếu anh không giúp, em sẽ tự mình đi tìm cậu ấy. Yên rất bướng vì bản thân không thể đành lòng đi về mà mặc kệ Cậu Bình nằm lại đó một mình lạnh lẽo, nếu không phải tại Bình đi cùng với cô thì có lẽ cậu ấy không xảy ra chuyện đau lòng này, là tại cô, tất cả là tại cô. Trên thực tế để tìm kiếm được Bình lúc này giống như mò kim đáy bể, anh không còn cách nào khác ngoài cho cô một lời nói dối. Yên là bình tĩnh, anh hứa sẽ tìm cậu ấy cho em, sợ em theo anh về, em ướt hết rồi. Giảng có một hồi có người thấm mệt Ngất liệm trên tay anh Lúc cô tỉnh lại đã là ba ngày sau Anh nói rằng gia đình bên đó Đã chôn cất cậu ấy tử tế Ngày ấy anh khẳng định chắc nịch Cô luôn cho rằng đó là sự thật Ngày hôm nay nghe từ chính việc anh nói cô không muốn tin Từ trước tới nay đứng trước mọi quyết định Cô luôn lựa chọn tin hưng Vậy mà ngày hôm nay Có người xuất hiện không đúng lúc Còn hiên ngang đứng trước ngôi nhà của Bình Bóng dáng cao lớn tới cô độc Anh đứng đó im lặng không nói gì Mãi một lúc sau Mới nhẹ nhàng đến bên cô dễ dành Vợ à chúng ta về thôi Muộn rồi Nhưng có người cười nhạt Mọi đau khổ đồ dồn lên đôi mắt Không thấy có lỗi với cậu ấy sao Anh không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm sắt đá thật suốt bốn năm qua cô nhìn lầm thì ra anh không hề tìm kiếm cậu ấy cảm giác lúc này thật đau lòng chuyện đã đi đến nước này cả hai người không thể nào tiếp tục chung sống với nhau bây giờ em không muốn nhìn thấy hưng dù là một phút từ ngày mai em sẽ dọn ra khỏi nhà lời nói lạnh lùng được nói ra là người ta chỉ nhất thời không vui Hay thực chất không hề để ý đến cảm nhận của Hưng Mọi nỗ lực từ trước tới nay Không một ai thấu Anh thực sự đã thất bại Em cưa lại đấy đi Người cần phải đi là anh Hưng nói vẻ mặt không hề thay đổi Nhưng nếu để ý kỹ Sẽ thấy nỗi thất vọng tới cùng cực ẩn sâu trong đó Làn gió thổi bên tai nhẹ nhẹ Lẽ ra nên cảm thấy mát Nhưng giờ đây Như một luồng hơi lạnh len lỏi khắp toàn thân anh không nhớ khi ấy mình nói những gì chỉ có thể đề nghị lái xe đưa cô trở về nhà trời khuya là vậy nhưng cô nhất quyết không chịu thỏa hiệp tự mình mò mẫm trên đường xếp cao gót là vật vô tri đôi khi lại siết chặt lấy đôi chân mềm mại ấy bước chân cao thấp nhích từng chút một những vết hằn đỏ nông sâu trộn cùng với nhau giá như cô có thể vứt bỏ sĩ diện Thì cái lúc anh tử trên xe bước xuống nhẹ nhàng kéo tay Nếu cô ngoan ngoãn một chút Sẽ không phải thiệt thòi như thế này Biết làm sao đây Ai bảo ba mẹ sinh cô bàn tính ngạo mạn Dù trời có sập Cũng không chịu thua ai Đi bộ ra đến đường cái Diệp Yên vẫy bất kỳ một chiếc taxi Nhìn qua gương chiếu hậu Cô biết xe anh vẫn theo sát mình phía sau Đèn đường mở ào Phố phương vẫn tấp nập người qua lại Những lúc tâm trạng con người ta không vui thì cảm giác dựa đầu vào cửa kính chính là một hình thức giải tỏa tâm trạng. Cô gái cô muốn đi đâu? Giọng bác tài lên tiếng, Diệp Yên nhớ ra mình không biết đi đâu. Ngay người ra một lúc, cô mới nói được câu Bác cho cháu về nhà. Mà nhà ở đâu? Cô tạm thời quên mất. Đầu óc chán thật, thêm một lần nữa bản thân cần vận dụng trí nhớ dài hạn cô vò đầu bứt tai đôi lúc vỗ thật mạnh vào trán với mong muốn có thể nhớ ra thật nhanh cũng phải mất đến 5 phút khi đình đầu bị hành hạ đến mức tóc rối bù hết cả lên cô mới chợt tình à nhớ ra rồi Hương tưởng dặn dò rất kỹ nếu một ngày nào đó cô lỡ có quên đường về hãy lấy điện thoại ra giơ lên cho người ta xem tấm ảnh chủ tòa nhà hai người đang sống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 Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe những cảm xúc rung động của cô gái trong câu chuyện này thì Tâm An cảm nhận à, Diệp Yên còn chưa thể nào tỉnh táo trong cảm xúc của cô. Có lẽ là cô trải qua giai đoạn trầm cảm rất nặng vì sự ra đi của Bình mà đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự ra đi đó và cô đang giận dỗi với anh chàng Tiên Hưng. Không biết được rằng khi mà hai người quyết định rời xa nhau, không còn sống chung với nhau nữa thì mọi chuyện